Nam Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Xin quý vị, trong tiếp mục đọc truyện ngày hôm nay, Nam Phong và Quỳnh Tiên mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài Kẻ làm người chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. giới hãy nói trở lại chuyện Tố Nga đang thực lại câu chuyện nàng gian díu với thầy trọng quý cho Cẩm Vân nghe. Tố Nga kể tới đó rồi thì nàng lại tiếp tục ngồi khóc. Cẩm Vân cũng bối rối, chưa biết lẽ nào là phải, lẽ nào là quấy, cho nên nàng chỉ ngó chị, cũng ướt nước mắt mà không biết làm sao mà nói. Cách một hồi cẩm Vân nắm tay chị và hỏi nhỏ. Chị... chị tu tình với thầy rồi hay sao? Tố Nga nghe cẩm Vân hỏi thì chỉ thở ra và đáp. À, chị gặp thầy, có chuyện với nhau. Chị thầy uh, thiệt là đúng đắn lắm đó. Chị dằn lòng không có vượt. Chị hứa với thầy là xin để chồng. Thầy cũng hứa với chị là thầy sẽ cưới chị. Bậy quá em ơi. Bây giờ làm sao Ẩm Vân nghe Tố Nga kể Ngồi suy nghĩ một hồi lâu Nàng mới nói rằng Đã biết á Anh hai anh ở quấy với chị lắm á Mà chị làm như vậy á Thì cái quấy của chị Còn bằng mười cái quấy của ảnh nữa đó Chị xét lại coi Chứ á mà anh quấy đó Thì chị xin để phước ảnh đi Rồi sao đó chị muốn ưng chỗ khác Thì chị ưng Không ai cười chơi chị được hết á Chứ ảnh còn sờ sờ đó, ảnh với chị tới lui với nhau hoài hà, mà chị hứa làm vợ chồng với người khác, thì thì chị quấy lắm. Dẫu chị không có bụng tham, giàu sang mà bỏ ảnh đi nữa đó. Xong thiên hạ họ thấy vậy, họ cũng nói vì chị tư tình với thầy tổng quý, nên chị xin để chồng. Tố Nga nghe mấy lời phải của cô em nói, thì nàng lại càng đau đớn hổ thẹn không biết giường nào nàng đang nói lầm bầm ở trong miệng bây giờ đó xin để chồng thì mang tiếng xấu còn trở lại với chồng đó thì hổ thầm hỏi biết liệu làm sao cái thân phận gì mà khổ quá như vậy chút xíu đi cho xong trở rồi tối Nga vừa nói tới đó thì chánh tâm ở phía trong xô cửa ra mà hỏi Ủa chị hai với lại em ngồi đó phải không? Sao giờ này mà còn chưa đi ngủ Hai người còn ngồi đó làm cái gì vậy? Cẩm Vân quay lại và đáp Dạ nực quá nên hai chị em ngồi để không mát Tố Nga thấy tránh tâm thì sợ em nghi Cho nên lật đật lao nước mắt cho ráo đặng đi vô phòng Lúc hai nàng đứng dậy Thì Tố Nga kề miệng nói nhỏ với Cẩm Vân Chuyện đó đó em biết Thì nhớ để bụng Đừng có nói với người khác nha hôn Cũng giấu thằng ba nữa nha Cẩm Vân gật đầu Rồi hai chị em dắt nhau vô đi ngủ Còn mấy mẹ con bà Tổng Hiền Ở hướng gió tới ba bữa Rồi quay trở về Sài Gòn Tố Nga thì bị vướng một mối sầu riêng Ở trong lòng Cho nên ít nói ít cười Ăn rồi cứ nằm dào dào hoài Mà hãy thấy mặt Cẩm Vân Thì có sắc hẹn Cách bốn năm trước Chồng đánh chửi tuy giận không thể mở chung với chồng nữa, nhưng vì sợ mang lỗi với vong hồn của cha, cho nên nàng không nỡ dứt nghĩa can thường. Năm nay vì cái máu ghen nổi lên sùng sục, đã làm cho nàng quên hết phải quấy, không kể nên hư muốn đem một việc bậy bạ lại mà đối với việc bậy của chồng để cho đỡ giận. Chẳng về chừng làm lỡ rồi thì mới giật mình. Chừng nghe em dâu chỉ vẽ cái đường chánh nẻo tà mới hay rằng. Cái bậy của mình làm Đặng đối với chồng đó Nó chẳng hại chi đến chồng cả Mà nó lại làm quen ố Cái mảnh gương trong Làm lem lút cái vừng tuyết trắng Là cái danh dự Của người đàn bà con gái Biết liệu làm sao bây giờ Tố Nga cứ nằm gác tay qua trán Mà hỏi thầm câu ấy ở trong trí Bây giờ nếu mà bỏ chồng Mà chịu cho chồng quý cưới Tuy là có thể che miệng thế gian được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 Hãy giữ dùng danh tiết cho nàng, đừng có gắn bó nợ duyên, đừng có mong mỏi ân tình nữa để mà nhục nàng. Thôi gửi đi rồi, nàng liền thưa với mẹ rằng nàng quyết định xin bỏ chồng, đặng nàng khỏi buồn lòng nữa. Bà Tổng nghe nàng nói thì cũng mừng lắm, bà nói rằng... giữ không? Mấy năm này đó, tao biểu để thích như thế rồi, cứ dục dặt hoài. Phải mà con nghe lời má hồi trước đó, thì đâu có dây dưa đến bây giờ. Thôi, lấy tiền đi để mướn thầy kiện nó làm đơn, làm từ cho. Làm viết đi. Tố Nga văn lời của mẹ đi mướn thầy kiện làm đơn, xin gửi lên tòa án để bỏ chồng. Trọng quý được thơ của Tố Nga, thì chàng viết thơ mà trả lời liền. Trong thơ thì chàng nói rằng chàng thương mà lại trọng nàng lắm. Vì cái lòng thương yêu kính trọng ấy cho nên nàng dạy thế nào thì chàng vâng lời theo thế đó. Vậy thì chàng chẳng hề dám theo đuổi mà làm khổ tâm nàng, nhưng mà chàng cho nàng biết rằng chàng quyết tâm đứng sẵn một bên luôn luôn mà nâng đỡ nàng, chàng nhất định nếu không kết thúc trăm năm được với nàng thì chàng cũng không thèm cưới vợ nào nữa hết. Tổ Nga thấy lời nói khẳng khái mà đa tình đó thì nàng cảm động nhưng mà vì nàng đã tỉnh ngộ mà nàng lại quyết chí nữa cho nên nàng dằn lòng làm lơ cho khỏi hổ thẹn thêm nữa tưởng là xin bỏ chồng là chuyện dễ nào về vô đơn đã 3 tháng rồi mà chưa thấy tòa kêu gì hết một bữa nọ bà tổng với chính tâm đi tươi, chơi chơi tố Nga với Cẩm Vân ở nhà hai chị em lấy đồ ra mà thiêu Cẩm Vân nói nhỏ với câu Nga hôm qua Ông thầy ổng khơi mặt em á Ông nói em có thai Được ba tháng rồi chị hai ơi Em mừng mà em Em cũng sợ quá à Tố Nga nhớ mắt ngó em Rồi đột nhiên giọt lệ tuôn ra tràn trời Cẩm vân lấy làm lạ bèn hỏi Ủa sao chị còn buồn gì chị hai Chị nhất định như vậy thì phải rồi Sao còn buồn nữa Chị đó hả Chị cũng có thai được ba tháng rồi Khốn hại lắm quả báo của chị đó. Cảm ơn nghe tôi nghe nói thì chưng hưởng một hồi rồi lại hỏi nữa. Mà mà chỉ chắc là là là con của ai đó? thì thì là con của thầy trọng quý chứ còn ai nữa? Chết chưa vậy thì chị phải cho thầy trọng quý hay liền đó, đặng mà hệ tòa cho để rồi đó thì thầy phải cưới liền. cưới mà làm chi? Chị để chồng chưa được. Mà chị đã có miếng rồi, theo luật đó, thì đứa nhỏ trong bụng đây đó là của thầy hai. Việc như vậy đó mới là khổ đó chứ. Anh hai ảnh hiểu, ảnh dễ chịu, nhìn đâu mà mà chị lo. Thầy hai không nhìn thì càng xấu khổ hơn cho chị nữa đó. Cảm văn nghe chị nói thì cũng rất lấy làm bối rối, không biết liệu lẽ nào để mà phiên giải. Tố Nga cứ ngồi mà khóc dầm hoài. Cho đến chừng thấy dạng mẹ về thì mới lao nước mắt, giả làm vui cho mẹ khỏi nghi ngờ. Nàng lại căng giận cảm vân, đừng có nói cho chánh tâm biết chuyện gì hết. Thân phận của Tố Nga lúc này thật là khổ, nàng bối rối không biết tỏ với ai, cùng thế phải biết thơ nói thiệt với Trọng Quý. Trọng Quý trả lời rằng chàng rất lấy làm mừng mà có được một sợi dây trói buộc cái tình cảm của chàng với nàng. Tuy xa cách mà không thể quên nhau được, chàng lại nói rằng chàng mong đợi tòa án lên để giải quyết cái vụ để chồng thì chàng sẽ bắt đầu cưới nàng liền. Cách ít ngày sau thì có trách của tòa đòi Tố Nga đi hầu, Tố Nga mang cái bụng chữa đến tòa, gặp Phùng Xuân thì nàng hổ thẹn vô cùng. Quan tòa hỏi Tố Nga vì cớ nào mà xin bỏ chồng Thì nàng đáp rằng, chồng cờ bạc, bỉ điếm, nàng hết thương chồng rồi, cho nên không thể nào ở với chồng được nữa. quan tòa hỏi Phùng Xuân còn thương vợ hay không? Chẳng rõ trong bụng của Phùng Xuân còn thương hay là không thương, nhưng mà lúc đó, chàng nghe vợ xin bỏ thì chàng lo sợ lắm. Chàng tính là sẽ năng nỉ, mà lại có sắc mừng, chàng không thèm năng nỉ với vợ mà xin rút đơn chừng vào đến tòa án thấy vợ của mình cái bụng có chữa thì chàng không giận mà lại có sắc mừng nữa chàng không thèm năng nỉ mà lại nói rằng tao đố mày làm sao mà bỏ tao cho được hồi trước thì tao còn sợ chứ bây giờ tao không có lo nữa đâu tới chừng quan tòa hỏi tới chàng thì chàng bẩm là chàng còn thương vợ nhiều lắm vì vợ chàng buồn cho nên xin bỏ chàng Chứ mà chàng chắc là vợ chàng cũng còn thương chàng lắm, bởi vì nếu không thương, tại sao lại có thai 4 tháng. Tố Nga nghe lời của chồng khai như vậy, thì mồ hôi nhỏ giọt, nghẹn giọng, nghẹn hầu không đối đáp được tiếng nào hết. Quan tòa hỏi sơ, khuyên giải an ủi hai bên rồi đuổi hết về. Hòa đòi ba bốn lần mà lần nào vợ chồng cũng đều khai y giống như vậy hoài. Lần cuối cùng Tòa đòi đặng phân xử. Chánh tâm đi theo đặng coi tòa xử lẽ nào. quan tòa đọc án xong nói rằng, các chứng cớ của Tố Nga cách chồng, không có cớ trúng trong luật để bỏ chồng. Bởi vậy, tòa tuyên án bác đơn của Tố Nga. Tố Nga bước ra cửa tòa, nàng tối tâm mặt mày muốn té xỉu, cho nên nếu cánh tay của chánh tâm vịnh mà đi. Phùng Sưng lúc đó bương bã đi theo và nói rằng, <cười> tôi nói hay không ha, tôi nói mình làm sao mà xin bỏ tôi được, mà mình bất tôi chi vậy mình. Bây giờ, mình thấy tôi si rồi, mình phụ bạc tôi chứ gì. Đạo vợ chồng đừng có ăn ở như vậy, không có tốt. Ngày mai gì đây có con, tính phân rẻ nhau làm cái gì. <cười> Bữa nào mình đẻ, thì biểu thằng ba nó đánh về thép cho tôi đặng tôi lên, nghe không? Tôi nghe nghe phụng sư nói như vậy thì cũng không nói gì hết chỉ cúi mặt trâu mài kéo chánh tâm đi giết ra đường mà không lên xe tú nga về nhà thuật lại câu chuyện tòa bác đơn cho mẹ nghe nàng nói và nàng khóc rắm rứt nàng buồn tủi là vì việc khác nữa chứ không phải là nội cái chuyện bỏ chồng mà không được đó mà thôi nhưng mà bà tổng với chánh tâm không rõ được tâm sự của nàng cho nên cứ phiền trách Mắng nhất Phùng Xuân hoài tưởng làm như vậy sẽ giảm bớt chút mối sầu cho tố Nga Cách vài ngày thì Phùng xuân gửi lên một phong thơ mà nói với tố Nga rằng đứa nhỏ trong bụng nàng đó giá đáng 570.000 đồng bạc chàng lại khuyên nàng chừng nào để nó ra nàng chẳng nên giận chàng mà khai sanh tế phép bởi vì nó là con của chàng nếu nàng khai dối thì chàng sẽ kiện mà hãy chàng kiện thì nàng phải bị luật hình Tố nga nhận được thơ buồn rầu, không nói ra được. Bởi vậy nàng cùng trí cứ nằm khóc hoài, đành nhắm mắt đưa chân, phú cho đất trời định thế nào tùy ý. Qua đến đầu tháng 11 Cẩm vân sinh được một đứa con trai. Hồi sớm mai thì kế đến buổi chiều, Tố nga cũng sinh được một đứa con trai nữa. Bà tổng với chánh tâm đều mừng rỡ, Cẩm vân cũng đáp ý. Cho nên ngó chồng ôm con mà cười hoài, Duy chỉ có một mình Tố Nga nằm dào dào. Lúc nào không có ai, Thì nàng dây mặt vô vách mà khóc, Mà hãy khóc một hồi, Thì nàng lại ôm con mà hôn. Chánh tâm sửa soạn đi làm khai sanh cho con cháu. Tố Nga hỏi muốn đặt tên gì? Thì Tố Nga nghe chánh tâm hỏi, Châu mài ứa lụy mà đáp, Cái thứ đồ đó hại Em muốn khai sao đó, đó thì khai Chị không biết Chánh tâm nghĩ Chàng là người gốc Việt Nam Vợ chàng gốc khách Bởi vậy chàng đặt tên của con chàng là Lý Chánh Hội Còn riêng con của Tố Nga Vì cha của nó tên là Lê Phùng Xuân Cho nên chàng đặt tên của nó là Lê Phùng Xanh Trong cây xanh Chàng cũng khai là Lê Phùng Xuân Là cha của đứa nhỏ vợ chồng chánh tâm có được một đứa con trai thì tinh tiêu như vàng như ngọc chánh tâm cứ sẵn bẩn ở trong phòng với vợ con hoài con ngủ thì chàng không dám nói lớn con khóc thì chàng chạy rộn ràng mà vợ chồng mừng con bao nhiêu thì lại càng triều mến với nhau bấy nhiêu tuy từ ngày chánh tâm cưới cẩm vân cho đến nay thì vợ chồng vui vẻ trong lòng luôn nhưng mà bây giờ Sự vui vẻ ấy nhờ có tránh hội mà lại càng tăng thêm, bởi vậy đối với nhau càng mặn nồng, sáng khích. Tới mùa góp lúa, cực chẳng đã chánh tâm phải lìa vợ con mà đi láng thế, nhưng mà lúc ra đi, chàng dặn mẹ với vợ ở nhà phải ráng mà săn sóc tránh hội. Chẳng hiểu tránh tâm đi góp lúa chuyến này bị chúng bạn hay là bị tá điền khinh khi, khi chàng học dở thi rớt như thế nào đó. Mà đến chừng chàng trở về nhà, đi ra châu mài, đi vô mạc sụ, quyết sinh với mẹ, để cho chàng đi Tây mà học ít năm. Chàng cứ nói, tôi muốn đi Tây, lấy được cái bằng tú tài cử nhân về đây, cho cho tụi nó biết mặt tôi, để để tụi nó cứ khi dễ tôi hoài. Bà Tổng vì cưng con, cho nên rục rạc không muốn cho đi, chánh tầm cứ đi theo nói hoài. Chàng nói riết rồi bà cũng muốn cho nó được kêu bằng ông Tú, ông Cử, cho nên cuối cùng bà siêu lòng, chịu cho chàng đi. Hành lý đã sắp xong xuôi, gần tới ngày xuống tàu, chánh tâm bận điệu, cứ bầm ẩm hôn hít con hoài. Cảm vân tuy không cản chồng, nhưng chồng đi thì nàng cũng đâu có vui, chánh tâm thấy vợ như vậy chàng mới nói, Em đừng có buồn, để qua đi học ít năm rồi qua về không có sao đâu mà em sợ không biết tại sao á mà từ ngày anh tính đi Tây đến nay đó trong lòng của em lo lắm lo cái gì đâu mà lo không biết nữa thì em lo cho phận của em em ở nhà có má nè có chị hai nè có cái gì đâu mà lo anh không có rõ để em nói cho anh nghe nè hồi anh đi đó nói mà cưới em đó trước khi em ưng đó thì em có vô chùa bà mà em xin một cái lá tâm Ở trong xăm đó Nói tuổi của em á Ngày sau cực khổ lắm phải bị chồng bỏ này Anh đi xa rồi Em Em Em sợ Thôi đi Xin xăm bối toán đó Là cái chuyện tầm bậy thôi Em tin làm cái gì Vợ chồng ở với nhau Từng ấy năm rồi Em còn nghi bụng của anh nữa sao Em đừng có buồn Để anh học ít năm kiểu Tụi nó khinh dễ anh quá Chánh tâm từ giả mẹ chị và vợ con xuống tàu để đi tây mà học lý chính tâm tánh tình nóng nảy vì bị thiên hạ khinh khi mà chàng phải bỏ nhà đi xa để học hành chàng qua tây rồi thì chàng cố gắng học không thèm chơi bời gì hết cứ lo học ngày học đêm quyết chí học hành cho thành danh rằng ngày sau trở về quê khỏi bị khi dễ nữa. Chàng học mãn 3 năm thi đậu lãnh được bằng tú tài lần thứ nhất, bà tổng hay tin bà lấy làm mừng, cho nên đánh dây thép tuyên chàng đi về, chàng cũng không chịu về, ráng ở lại mà học thêm một năm nữa, thi đậu tú tài lần thứ nhì, chàng bèn đánh dây thép xin mẹ 10000 quan đặng đi du lịch chơi cho biết xứ người rồi mới về. Bà tổng mừng con đã được thành danh, cho nên bà gửi tiền liền. Trong khoảng 4 năm, xính tâm ở bên tây Thì mẹ ở nhà mạnh khỏe, vợ con cũng bình thường. Cảm vân tuy thương nhớ chồng, nhưng mà nàng nhờ có con, ngày đêm mắc lo săn sóc cho nó cho nên cũng khuây khỏa, không buồn lo cho lắm. Chánh hội lần lần rồi thì cũng biết đi, tối ngày lẩm đẩm, đi cùng nhà, kêu má răng rang, đập đồ ran rãng.